chiều hôm sau bọn phiêu trần đã có mặt ở trấn lễ giang phân tán vào trọ trong các tiểu điểm để nghỉ ngơi cho lại sức chờ đêm xuống sẽ ra tay Dạ chi thù sách siêu hừng hực lửa hờn nên ít thân đi dọ thám mục tiêu giữa canh một lão trở về bàn bạc với cha con phiêu trần cuối canh hai đạo quân 30 người đã có mặt cạnh tường tòa nông trang tên lễ giang cam giá nông trang có nghĩa là nông trang trồng mía lễ giang chưa đến mùa thu hoạch nên mía cao vút rậm rạp xào sạc trong ngọn gió thù trải dài như những đạo quân thầm lặng giữa ánh trăng vàng khu nhà gỗ phía trước kia chính là đối tượng của bọn phiêu trần họ vượt hàng rào tre đơn sơ len lòi vào không hề có người canh gác mà chỉ có đàn chó quanh quẩn đây đó thỉnh thoảng lại ngửa cổ sủa vàng nhưng dạ chi thủ sách siêu là tay đào tặc thượng hạng đã chuẩn bị sẵn món quà cho bầy chó đó là những miếng thịt bò tươi giói tầm một loại thuốc mê không mùi vị chỉ nửa khác sau tám con chó hung dữ lan ra ngủ vội việc trước tiên là phải tìm ra nơi giam tiểu quận chúa hà vân bích căn nhà trơ kia có lẽ là lao thất tuy không có người khác nhưng lại được khóa rất cẩn thận phiêu trần thoáng thấy bên trong có ánh đèn dọa qua khe cửa liền ghé mắt nhìn vào chàng hân hoan nhận ra hà Vân bích đang ngồi ổ dỗ cạnh ghế bàn gỗ mộc xấu xí nhìn ngọn đèn leo lét mà xa lệ dù đang trong cảnh lao lung sắc diện xanh sau nhưng trường sa tây tử vẫn diếm lệ phi thường phiêu trần bỗng nghe lòng sao động vô nhủ thầm rằng nàng là gì ruột của mình chàng rút vô danh kiếm cắt khóa đi đẩy cửa bước vào và kéo khăn che mặt xuống bích vân nhận ra người trong mộc mừng rỡ định rú lên phiêu trần kinh hãi vô lướt đến bịt miệng nàng quận chúa đừng làm kinh động bọn chúng vân bích gật đầu rồi bất ngờ quàng tay ôm chặt lấy phiêu trần gục đầu vào ngực chàng nấc nhẹ sở làng tiểu muội biết thế nào chàng cũng đến cứu kẻ bạc mệnh này thôi câu nói ấy gửi gấm cả một niềm tin mãnh liệt tựa như chàng với nàng là đôi uyên ương chẳng thể bỏ nhau được mùi hương từ tóc vân bích tỏa vào mũi phiêu trần và thân hình mềm mại kia áp sát đã khiến chàng mất tự chủ bớt giác đưa tay vuốt ve tấm lưng ong của mỹ nhân dù luôn tự cảnh báo Nhưng phiêu trần vẫn thức ngộ rằng lòng mình thầm yêu thương người con gái xinh đẹp thế này Trong một phút yếu lòng chàng đã bộc lộ tình yêu ấy Nhưng lương tri đã kịp thức tỉnh Phiêu trần dùng mình hổ thẹn Buông Vân Bích ra cô lấy giọng nghiêm lạnh mà nói Xin quận chúa để tiểu sinh đưa ra ngoài cho Vân Bích mỉm cười liếc chàng say đắm nói ngay Sao chàng lại ăn nói khách sáo như vậy chứ Thực lòng sở lang cũng đâu hở hững với ta đâu Nàng hân hoan như trẻ thơ ôm cổ phiêu trần Để chàng bồng nàng rời khỏi lao thất Kim nhãn điêu và sách siêu Đứng ở cửa chờ sẵn Sở lão nói mau Trần Nhi đưa quần chúa về khách điếm Rồi hãy quay lại đây Hà Vân Bích không biết võ công Nên chẳng thể lưu lại trốn này được Phiêu trần gật đầu nói Hài Nhi tuôn mệnh Nhưng xin phụ thân chờ Hài Nhi quay lại Rồi hãy phát lệnh tấn công Sở quyền tán thành và phiêu trần yên tâm phi thân về hướng chấn lễ giang. Chàng sở đắc đến gần 40 năm công lực nên thân pháp nhanh như gió thoảng. Vân bích như đàng vân giá vũ nàng cười khúc khích mà nói. Sở lang chàng quả xứng danh phiêu trần lướt nhanh như hạt bụi được gió cuốn đi. Phiêu trần gượng cười không đáp và nghe lòng chua sót vô vàn. Chàng tự hiểu mình đã đắm chìm trong cuộc tình vô luân không lối thoát này. Mỗi lần tiểu quận chúa đến tiểu lâu Phiêu Trần đều tránh không nhìn ngắm Nhưng chẳng hiểu sao Dung nhan diễm lệ kia ngày càng in đậm Trong trái tim non trẻ của chàng Phiêu Trần thở dài Dồn hết chân khí vào song cướp Tăng tốc độ để khỏi phải kéo dài Thời gian ngọt ngào và tội lỗi này Về đến lưu điếm Phiêu Trần vượt tường vây vào phòng bằng đường cửa sổ Đặt tiểu quận chúa lên giường rồi dặn dò Quận chúa cứ ở lại đây đi Tiểu sinh phải quay lại nông trang để trợ giúp mọi người tiêu diệt bọn ác nhân. Dứt lời, chàng phi thân qua khung cửa đi ngay. Khoảng cách ba dặm không phải xa xôi gì, nhưng sao lòng phiêu trần nóng như lửa đốt. Chàng thi triển khinh công đến mức chót, cô đến chạy mía lẽ rằng càng sớm càng hay. Lúc còn cách nửa dặm, tiếng rèo hò vánh lửa sáng rực phía trước cho chàng biết rằng cuộc chiến đã xảy ra. Có lẽ là phe chàng bất ngờ bị đối phương phát hiện, nên không thể chờ thêm được nữa. Đến nơi... Phiêu Trần kinh hãi nhận ra phe đối phương đông đến sáu chục, hơn hẳn số lượng mà gã tù binh kia đã khai báo. Và vì thế nên bọn kim nhã điều hoàn toàn bị vây chặt. Phiêu Trần rút bảo kiếm, lặng lẽ xông vào phá vây, mở sinh lộ cho những người bên trong. An nguy của họ đã khiến Phiêu Trần thành con hồ dữ, chẳng còn chút lòng nhân nào nữa. Thành vô danh kiếm như trước trong trong thép, hung hãn chặt phăng tất cả mọi trở ngại. Chỉ trêu đầu đã lấy mạng ba gã thủ hạ khổng tước bằng chúng đang ngủ nên y phục xốc xách mỏng manh hoặc ở trần bốn căn nhà gỗ lớn bốc cháy ngùn ngụt soi sáng đấu trường nhưng không thể giúp bọn ác ôn kia tránh được những mũi bát tốc phi tiền của phiêu trần và đồng bọn chàng học nghề của sách siêu từ tấm bé nên thủ pháp phóng âm khí lợi hại không thua kém gì lão ta cứ mỗi lần chàng lắc nhẹ bàn tay tạ là có kẻ rú lên và gục ngã ngay phiêu trần giết liền tám tên quát vang như sấm phụ thần hà nhi đã đến đầy kim nhãn điêu mừng rỡ múa trường kiếm cùng sách siêu dẫn thù hạ mở đường máu xông về phía phiêu trần máu đào tuân đổ và tiếng diên la vang dậy trên đường họ tiến quân phiêu trần tiếp tục tàn sát phá thủng một đoạn vòng vây chấn giữ cửa phía cổng chính thanh bảo kiếm sắc bén tuyệt luân đã luôn tăng sự lợi hại của phong nga mi kiếm pháp nên phiêu trần tung hoành như trốn không người y phục chàng ướt đẫm máu của thù hạ khổng tước bằng. bọn kim nhãn điêu đã ra đến hợp lực cùng phiêu trần đoàn hậu cho đám đệ tử chi thủ môn rút lui trước sách siêu gầm vàng vũ lộng thủ chi hắc tiền đánh bạt phe địch rồi giải bát tốc phi tiền giết chết liền năm tên trước mặt nhưng phía ngoài cổng trang chợt vang đến tiếng rên la thảm thiết của đám dũng sĩ tri thủ môn và họ bị đuổi tranh ngược lại quần tiếp viện của khổng tước môn đã bất thần kéo đến khép chặt gọng kềm vây bọn kim nhãn điều lại sách siêu phát hiện một thủ hạ lăn ra chết trên vai còn cắm một mũi phi tiền hình lông công lão giận dữ gầm vàng lao ra phía trước bọn mới đến đều mặc bạch y đầu cũng bịt khăn trắng thủ lãnh của chúng là bốn lao già mặt dài mắt lớp loáng hàn quang cả bốn người ấy nhất tề vung kiếm chặn sách siêu lại bằng một chiếu kiếm liên hoàn cực kỳ hiểm độc một người thọc kiếm vào vòng roi khóa cứng thủ chi hát tiền để ba người kia nhập nội hạ thủ dạ chi thủ họ sách cắn răng biến chiều công đầu roi màu vàng ngực lão ở xa và vùng tà thủ giải liền sáu mũi bát tốc phi tiền chặn ba lão còn lại Mối thép ở đầu hắc tiền cắm vào mục tiêu phát ra tiếng động lạ tai như chạm vào sắt thép chứ chẳng phải da thịt con người nghĩa là đối phương có đeo hộ tâm pháp còn các mũi bát tốc phi tiền thì bị trường kiếm đánh bạt ra và ba lão nhân áo trắng tiếp tục ập đến sách siêu biến sắc chưa kiếm pháp và công lực thâm hậu của kẻ địch đành phải né tránh sợi roi lập tức được thu về quen ngang chân bao đối thủ trước mặt đòn này phối hợp với song kiếm của kim nhãn điều và phiêu trần đang bay bay đến tấn công cùng mục tiêu Sở quyền biết tình trạng nguy ngập chẳng còn dám giữ lòng giới sát của phần môn dồn toàn lực vào chiêu thiên họa mì dùng phép ngự kiếm mà xuất thủ đối tượng của ông là hai lão già mé tạ. trước đây sở lão được xưng tụng là đệ nhất cao thủ trốn nhà môn và sau 70 năm không ngừng khổ luyện bản lãnh của ông ta tăng tiến thêm vài bậc nữa Vì vậy dù hai nạn nhân liên thủ chống đỡ Cũng không địch lại Luồng kiếm quang của họ sở ập đến như ánh chớp Đánh bạt hai lưỡi trường kiếm Và đâm thủng mắt hai lão già bạc mệnh này bản lãnh phiêu trần không bằng sở quyền Nhưng lại có thần kiếm hỗ trợ Nhân lúc lão thứ ba nhảy lên tránh đường roi của sách siêu Chàng thi triển chiêu bồ tát điểm yên Tấn công vào ngực đối thủ Lão nhân y mình có hộ tâm pháp Không thèm né tránh Đâm liền tám kiếm vào thân trước phiêu trần do lão không biết thần kiếm của chàng sắc bén tuyệt luân nên mới mạo hiểm như vậy nụ cười đắc ý trên môi lão vụt tắt vì tim lão đã bị thủng sách siêu cũng hứng chí lướt về phía lão thứ tư xuất chiêu bạch xà suốt động cây hát tiền duỗi thẳng run dày hóa thành hàng trăm bóng ảnh độc xà mổ vào cơ thể của đối phương phạm vi khống chế chiêu dòi rộng nên lão áo trắng không còn cách nào trốn thoát được đành vận toàn lực phản công xông thẳng vào lưới roi vũ lộng trường kiếm cố tiếp cận họ sách Nhưng tuyệt học của chi thủ môn nào phải tầm thường cho đâu. Mỗi giòi bất ngờ quay ngoặt lại, cắm vào gáy lão tà. Phép đánh nguyên tiền kỳ tuyệt như vậy, trong thiên hạ chỉ có hai người đó là sách siêu và sở phiêu trần mà thôi. Giết được bốn lão đầu lĩnh rồi, phe sở quyền hang máu đánh thốc ra ngoài, nhưng chỉ được vài trượng, phía trước vang lên tiếng quát như sấm dậy. Đừng hòng mà chạy thoát. Đồng thời, hàng trăm mũi âm khí hình lông công bay đến phủ kín hàng ngũ bọn phiêu trần. ba đại cao thủ thì không sao Nhưng mười mấy gã đệ tử chi thủ môn còn lại Đều thọ thường Tiền pháp của họ chưa đủ kín đáo Để chống chọi với trận mưa ám khí này Tuy đa số chỉ bị thương nhẹ nơi tay chân Và vai Nhưng tất cả đều chết vì chất độc Sách siêu đau lòng khôn xiết Không kể sống chết nữa Lao lên đòi nợ máu Phiêu trần và sở quyền sợ lão cuốn chỉ tất sẽ sơ suất Nên lướt theo cùng phối hợp ngay Thủ lĩnh của đám quân vào ngoài cùng này là một lão nhân cao lớn, mặt đen xì như đít trâu, mắt lộ, mũi hếch, miệng rộng và môi mỏng dính. Lão không mặc bạch y mà khoác võ phục vàng, ngực theo hình chim khổng tước bằng chỉ ngũ sắc rất sống động. Lão trợn mắt múa tít xong thủ, và bằng một thủ pháp rất kỳ bí, vươn tay trái chụp trúng đầu roi của Sách Siêu, giật ngược về phía mình. Đồng thời hữu thủ đem một trường kinh hồn vào ngực dạ chi thổ. Màu thép ở đầu hắc tiên sắc bén cả hai cạnh. và được tầm độc nhận thế mà lão nhân áo vàng chẳng coi ra gì cả bản lãnh và lối ra đòn bá đạo này đã khiến sách siêu kinh tâm đáng tẩm nhưng lão là người bác chiến đâu dễ chịu thua ngay liền buông roi ra tung mình lên không dạng ngay 3 mũi bát tốc phi tiền vào mặt hoàng y lão nhân cùng lúc đó sở quyền và phiêu trần ập vào tấn công tả hữu có lẽ đối phương đã biết kiếm trong tay của phiêu trần sắc bén nên không dám va chạm đảo bộ tránh chiều và dồn toàn lực đối phó với kim nhãn đều Triều trưởng của lão quỷ dị tuyệt luân tạo nên luồng lốc xoáy mãnh liệt hãm đà đường kiếm của Sở lão và lên qua chỗ sơ hở mà công phá các huyệt đạo trên ngực trái. Trường pháp vô tiền khoáng hậu này khiến sở quyền khiếp đạm, vội phiên thân sang tả tránh chiều và bị bọn băng chúng cầm chân ngay. Lúc này sách siêu đã kịp thu lại vũ khí cùng phiêu trần giáp công lão mặt đen. Chỉ còn hai người lão ta ung dung đối phó cười ngạo nghễ mà nói Bọn ngươi đụng phải hắc diêm la Mà còn mong thoát chết nữa hay sao Sách siêu giật bắn mình Không ngờ lão quỷ này lại là đại ma đầu lừng lẫy năm xưa Lão ta tên gọi hân tốn Danh vang tứ hải Vì tính tàn nhẫn vô song Họ sách chạy quanh tránh đòn và hỏi ngay Phải chăng hơn lão tiền bối là bang chủ khổng tước bang đó sao Lòng vùng trưởng đánh bạt phiêu trần Rồi đáp ngay Lão phu chỉ là phó bang chủ mà thôi Phiêu trần biết họ sách đang điều tra lai lịch khổng tiếc bang nên cũng không tấn công mạnh Chỉ dùng hư chiêu và thân pháp Bồ Tát Đẳng Vân mà dụ địch Nga Mi là nơi tu luyện của phổ hiền Bồ Tát Nên võ học Nga Mi thường dùng tiếc vị này để đặt tên cho các môn võ cũng như chiêu thức Sách siêu vùng dòi quất vào chân hân lão mà hỏi tiếp ngay Vậy bang chủ là bậc cao nhân nào mà lại đứng trên hân tiền bối được đầy? cá người cứ giao hà quận chúa cho lão phu thì sẽ được mời đến tổng đàn bái kiến bang chủ cho thôi nói xong lão mà bất ngờ ập đến tấn công sách siêu phiêu trần kinh hãi xông vào giải vây nhưng hân tốn đã thần tốc và hung hiểm trương ảnh trùng điệp phủ kín mục tiêu không chừa đường để họ sách rút lui dạ chi thù là người bất khuất thà chết cũng đổi mạng với kẻ thù cây nhuyễn tiền bằng tờ nhận vươn thẳng như mũi tên xuyên qua màn trương ảnh nhắm vào bụng dưới của họ hân Nếu sách siêu chết đi vì trường kinh thì Hắc Diêm La cũng khó toàn mạng. Tiếc rằng hơn lão quỷ lợi hại ngoài sức tưởng tượng, chỉ khẽ xoay cổ tay tả đã tạo nên luồng trường phong hình xoắn ốc đẩy lệch đường roi của sách siêu và thân ảnh lão nương theo trường ảnh tiếp tục tiếp cận mục tiêu. Nhưng phiêu trần chẳng bao giờ chịu để cho sách siêu chết dưới tay hân tốn. Lão là một trong hai người mà chẳng yêu quý nhất trên đời này. Phiêu trần bất kể tử sinh suốt chiêu Phật quá hà. Chiêu thức này hoàn toàn chỉ có công mà không hề thụ. lưỡi kiếm vươn thẳng về phía trước, nối với thân hình chàng thành một đường thẳng tắp, bay đi như tên rời dây cung. Mũi kiếm rung động liên tục, bắn ra luồng kiếm khí của gần 40 năm công lực. Trong phép ngự kiếm này, đây là chiêu thức có tốc độ nhanh nhất và cũng liều lĩnh nhất. Nhờ vậy, Phiêu Trần đã kịp bám theo Hắc Diêm La, bắt lão ta phải phân tán lực lượng và đối phó. Luồng kiếm khí sẽ không gian đã khiến Hắc Diêm La cảnh giác. vội dồn lực đạo sang tay tà thủ để chặn chàng trai trẻ tuổi nhưng thần dũng kia sách siêu trúng đòn hậu máu và ngực ra sau nhưng không chết còn phiêu trần bị luồng trường kình vũ bão xé nát y phục da thịt đau rát như bị hàng trăm móng vuốt dã thú cào cấu máu trong phổi tràng như muốn trào ra miệng phiêu trần cắn răng chịu đựng bay đến như ánh chớp luồng kiếm khí ở đầu vô danh kiếm đâm thủng bà vai trái của hắc diêm la hân tốn thọ thường vừa kinh ngạc vừa giận dữ giống vang lên tiểu quỷ lão phu sẽ giết người Rút lời lão phân nhanh hữu thủ phóng ra một đạo ám khí phiêu trần lúc này đã hạ thân cách lão hơn trượng vội múa kiếm chống đỡ mũi tên hình lông công kia chẳng hề đơn giản như chàng nghĩ nó bay thẳng đến đột nhiên đổi hướng như ma quỷ tránh khỏi nhát kiếm của phiêu trần và cắm vào ngực trái của chàng nhờ khổ luyện từ nhỏ thường xuyên giao đấu với kim nhãn điều và dạ chi thổ. được họ dạy bảo chu đáo nên phản ứng sinh tồn của phiêu trần rất mãnh liệt Chàng lập tức xoay người chịu để mũi am khí cắm vào vai trái sách siêu chứng kiến thủ pháp hư không trích diệp phi hoa của đối phương lòng kinh hoàng khôn xiết vội xông vào thí mạng để cứu phiêu trần lần này dạ chi thù giải năm mũi bát tốc phi tiền theo hình nan quạt sau đó mới thọc mũi roi vào chân trái hắc diêm la hắc tốn đang định kết liễu đời phiêu trần bị họ sách tập kích đành phải bỏ mục tiêu mà đối phó Trừ đôi bàn tay Những nơi khác trên cơ thể lão Vẫn có thể có tổn thương Và chất độc của Tri Thủ Môn Không phải là thứ dễ chịu Đường roi của sách siêu tuy đơn giản Nhưng chứa đầy huyền cơ Chuyển hướng mổ ngược lên trên hạ năng Của Hắc Diêm La Lão ma công lực thông thần Vừa nghe luồng cương khí quanh thân sao động Đã bắn vút lên cao như chiếc pháo thang thiên Thoát đòn Sách siêu thấy phiêu trần gục ngã Chẳng còn lòng dạn nào mà chiến đấu nữa Lướt đến sách tràng đào tẩu đi Kim nhãn điều thấy vậy, hiền lộng thần oai giết thêm ba gã thủ hạ khổng tước băng mở đường cho sách siêu Hắc diêm lang nghiến răng truy sát, trần nghe tiếng chống lệnh vang dền của quan quân đành dừng bước, quá thủ hạ rút lui bằng đường ruộng mía phía sau. Chiều ngày 14 bọn Kim nhãn điều sách siêu đưa phiêu trần và tiểu quân chúa về đến Bình Nam Vương phủ ở Trường Sa, Hà Vương gia vui mừng khôn xiết vái dài. Trời vị chính là đại ân nhân của bổn vương. Sách siêu lạnh lùng nói Lão phu đã phải hy sinh tính mạng Của 30 thủ hạ trong cuộc chiến này đó Mong vương gia có bảo vệ quận chúa đi Đừng để bị bắt cóc lần nữa Sở quyền hòa nhã hơn Nói ngay Trần nhi thọ thường Bọn lão phu xin cáo biệt đây Hà quận chúa lén giật tay áo vương gia Ông hiểu ý nàng Xua tay rồi nói Việc sở gia trang bị cường đồ tập kích Bổn gia vương đã biết Và đứng ra dàn xếp ổn thỏa Với chi huyện trường xa rồi Nhưng để đề phòng trận thứ hai, bồn vương khẩn khoản đề nghị nhị vị lưu lại vương phủ cho đi. Bồn phủ đầy đủ thuốc quý, sẽ giúp sở công tử chóng bình phục cho thôi. Kim nhãn điều e ngại võ công thần sầu quỳ khốc của hát Diêm La và lo cho tính mạng của phiêu trần nên đồng ý ngay. Cảm tạ vương gia đã có dạ quan hoài, bọn lắc phụ đành phải quấy nhiễu ít hôm cho vậy. Tiểu quân chúa hân hoan đích thân dẫn đường cho sở lão. Phòng dành cho phiêu trần dưỡng thương chẳng cách xa khuê phòng của Vân Bích lắm Hà vương gia lập tức triệu tập hơn trăm cao thủ trong phổ Giao cho sách siêu tổ chức lại Họ là những lính già năm xưa mang đao theo vương gia chấn giữ lưỡng quảng Võ nghệ tuy cũng khá nhưng kinh nghiệm giang hồ rất kém Bệnh tình của phiêu trần rất quái dị Dù được sách siêu cho uống đủ loại thuốc giải độc mà chẳng vẫn không tỉnh lại Tuy nhiên kinh mạch của phiêu trần vẫn thông suốt Chân khí sung mãn chứ không hề bị bế tắc Trong suốt 5 ngày đêm ấy Tiểu quân chúa Hà Vân Bích đích thân túc trực chăm sóc cho phiêu trần Lòng nàng đã trao chọn cho chàng trai anh Tuấn và thần Dũng này Nên chẳng hề úy kỵ khi phải tắm rửa Thay y phục cho bệnh nhân Hà Vương Gia cũng muốn có một chàng rể tài mạo như phiêu trần Nên không hề phản đối việc ái nữ quá gần gũi phiêu trần Sở quyền và sách siêu Ở tòa tiểu viện bên ngoài khu nhà chính Để tiện việc phòng thủ Nên không biết việc đêm đêm Hà Vân Bích tự tay chăm sóc vệ sinh cho phiêu Trần sau khi các danh y đất trường sa đều bó tay sách siêu bùi ngồi rồi nói trần nhi không chết vì chất độc của mũi khổng tước mao tiến có lẽ là nhờ những tay nấm đã ăn thua nhỏ đó nhưng muốn cứu tỉnh y chỉ còn có viên tị độc trâu của hoàng long động chủ ở chiết giang mà thôi tiểu đệ sẽ đi ngay núi hoàng long để lấy trộm kim nhãn điều tư lự nói bản lãnh của hoàng long động chủ bản tinh hải rất cao cường một mình nhị đệ không thể địch lại cho đâu hai chúng ta liên thủ may ra mới đoạt được tị độc châu vương phủ được bảo vệ nghiêm mật bởi lực lượng quan quân trường sa chắc sẽ không có biến cố gì cho đâu sách siêu mỉm cười nói ngay bờ quân tử như đại ca mà cũng bàn đến việc đoạt tài sản của người khác hay sao sở quyền gượng cười và nói phiêu trần là giọt máu duy nhất của dòng họ sợ lão phu đành mới mặt làm càn hơn nữa bàng tinh hải nổi tiếng dâm ác có dứt đi lòng này cũng đỡ áy náy thôi ngày trưa hôm ấy hai người từ biệt vương gia nói rằng đi chất giang tìm thuốc cho phiêu trần nhưng không tiết lộ mục tiêu sẽ đến tiếc thay họ vừa đi được hai ngày thì phiêu trần hồi tỉnh dược chất của loài nấm quý đã thắng được kỳ độc trên mũi am khí hình long công kia và lại trong suốt bảy ngày mê man phiêu trần được tiểu quân chúa cho uống hàn cân sâm giả và hà thủ ô nàng không hiểu gì về y lý cứ nghĩ rằng thuốc quý đắt hơn vàng tất phải có tác dụng tốt nên hàng đêm lén cho người nấu nhừ Lấy nước đổ vào miệng bệnh nhân Nếu phiêu trần là một lão già 60 Thì đã vỡ mạch máu bỏ mạng Vì lỗi phục dược bá đạo của Vân Bích rồi May thay chàng còn rất trẻ Nên chịu đựng được Thu nạp hết số thuốc quý kia Tăng cường khả năng đề kháng Và đào thải được chất độc ra ngoài Phiêu trần tỉnh dậy đúng vào lúc giữa canh bà Ngạc nhiên khi thấy mình nằm giữa Một gian phòng hoa lệ và xa lạ Chàng ngồi lên nhận ra trên chiếc trường kỷ gần đấy Là tiểu quân chúa Hà Vân Bích Đêm thù lạnh lẽo nàng co do trong chiếc mềm bông Mắt thâm quầng chứng tỏ đã nhiều đêm thiếu ngủ Phiêu Trần nghe tim mình nhói đau Nghĩ đến cảnh thương tâm khi quân chúa biết rõ lai lịch của chàng Cố nén tiếng thở dài Phiêu Trần ngồi xếp bằng kiểm tra công lực Chàng vui mừng vì chân khí sung mãn hơn trước Chứ không hề giảm sút đi Phiêu Trần lập tức tính tọa hành công Cho đến cuối canh tư mới đi ngủ lại Tiếng chim ngoài vườn díu rít đón chào bình minh và bàn tay mềm mại của ai đó đang lần cởi áo đánh thức phiêu trần chàng chưa kỳ mở mắt ra đã nghe tiếng hà vân bích lẩm bẩm rồi nói lạ thực tối qua ta đã thay y phục cho chàng rồi sau giờ này lại có mùi hôi rồi vậy hay là nở đêm sở lang lên cơn sốt và suốt hạn rầm rè ta quả là cô gái không tốt ngủ sai trong lúc tình quân bệnh hoạn như này phiêu trần trột dạ không dám tỏ vẻ đã hồi tỉnh để quân chúa không hổ thẹn vì bị chàng nghe lén hết tâm sự thầm kín đôi bàn tay ngọc kia thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người phiêu trần với những động tác rất thành thạo nhanh nhẹn chàng chợt thức ngộ rằng nàng đã làm việc này rất nhiều lần niềm cảm kích càng nộng đầm thì sự tuyệt vọng càng sâu hôn hốt khi vân bích chạm đến cả quần ngắn của chàng thì phiêu trần chỉ muốn chết đi cho xong chàng hối hận vì đã không nói rõ lai lịch để cuộc tình loạn luân tiến triển đến mức này thay xong áo cho phiêu trần vân bích trở ra ngoài và lát sau cùng hà vương gia quay lại nàng buồn rầu rồi nói vương phụ hải nhi rất lo lắng cho sở làng không hiểu sở lão gia và sách nhị thúc đi tìm thuốc ở phương nào và đến bao giờ mới về cho đây hà hiến trung chấn an con gái mà nói bích nhi đừng quá bi quan hai người ấy đi đâu ta không rõ đầu nhưng họ đều là cao thủ bậc nhất tất sẽ chẳng về tay không đâu phiêu trần sẽ bình phục thôi và hôn lễ của hai con sẽ linh đình nhất phủ hồ nam này Phiêu Trần nằm chết đứng, lòng đau đớn vô hạn. Suốt ngày hôm ấy, chàng cảm nhận được hết mối ân tình của tiểu quận chúa. Nàng chăm chút đút cho chàng từng muỗng nước cháo nấu với sâm giả, miệng thao thẻ những lời yêu thương ngọt lịm. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ làm trái tim Phiêu Trần thêm dạn vỡ mà thôi. Giữa cành từ, Hà Vân Bích thiếp đi vì mỏi mệt, và Phiêu Trần quyết định rời khỏi nơi này vĩnh viễn. Chàng sẽ dẫn thân vào trốn các bụi giang hồ, điều tra tung tích cuộc khổng tước môn. và tự tay báo mối gia thù này ở lại đây chàng sẽ chết vì cảm giác tội lỗi và sự giàn vặt của lương tâm phiêu trần điểm huyền ngủ của hà vân bích rồi thu xếp hành lý y phục của chàng đã được mang từ sở gia trang sang vương phụ treo ngay ngắn trong tủ gỗ thành vô danh kiếm không thấy đâu có lẽ sở quyền đã mang theo sẵn có văn phòng tứ bảo phiêu trần mài chút mực thảo hai câu thơ để lại thay cho lời trần tình Đình hải thâm thâm phong vũ loạn, quan san lý lý nguyệt viên luân. Thâm ý của chàng nằm cả trong hai chữ cuối câu, hy vọng Hà Vương gia và tiểu quân chúa sẽ hiểu ra. Phiêu Trần bước đến bên Trường Kỷ, kéo chăn đắp kín ngực Vân Bích. ngọn gió thu luồn qua song làm ánh đèn tọa đang chập chờn, nhảy múa trên gương mặt kiều diễm của nàng. Phiêu Trần yêu tha thiết người con gái này, nên trong phút giây vĩnh biệt, chàng không nén nổi lòng, cúi xuống hôn lên má Hà quận chúa. Chàng tự nhủ rằng đây là hành vi tội lỗi cuối cùng của mình chùa sót vượt cửa sổ, rời vương phủ ngay Phiêu Trần trở về sở gia trang, gõ cửa phòng sở phúc Người lão bộc trung thành tuổi đã ngoài 80 Lão lõm khom cầm đèn mở cửa và rụi mắt mừng rỡ nói Ta ơn trời Phật, công tử đã bình phục rồi sao Phiêu Trần dặn dò lão ít câu Rồi vào thư phòng của sở quyền, xuống mật thất lấy ít ngân phiếu và vàng bạc thấy túi ra đựng ám khí của nhị thúc dạ chi thổ chàng tiện tay nhét vào thắt lưng chàng lên ngựa khởi hành ngay đến dạng sáng đã rời khỏi trường xa được hai chục dặm phiêu trần đi về hướng tứ xuyên sau đó ngược lên tây bắc để đến đại tuyết sơn sau vài lần chạm trán với hắc diêm la phiêu trần tự hiểu võ công của mình còn kém cỏi chẳng thể nào báo được mối gia thổ vì hân tốn mới là phó bang chủ tất bản lãnh của lão bang chủ ẩn mặt kia sẽ phải cao cường hơn rất nhiều Phiêu trần đi đại tuyết sơn lần này có hai mục đích. Nếu toàn cơ cốc thực sự là tổng đàn của khổng tước băng, thì chàng sẽ do thám hạ lạc mẫu thân mình, hà tướng anh quận chúa. Còn như bí cốc chưa bị ai phát hiện, chàng sẽ vào để tìm di học của toàn cơ thượng nhân cao thủ số một võ lầm mấy chục năm trước đây. Giang Hồ vẫn truyền tụng rằng toàn cơ thượng nhân công tôn trí đã để lại tuyệt học và một viên toàn cơ đại thần đan cho đời sau. Với phò toàn cơ tuyệt kiếm Và 60 năm công lực do Đại Thần Đan đem lại Phiêu Trần mới có hy vọng giết được kẻ thổ Nhưng khả năng này rất mong manh Vì khổng thức bang chủ đã đoạt được hoa đồ này Cách nay 27 năm Lẽ nào không khám phá ra toàn cơ cốc hay sao Mười mấy ngày sau Phiêu Trần đến bờ đông của sông Âu Giang Đoàn thuộc lãnh thổ Quý Châu Trung Hoa có đến hai sông Âu Giang Một ở Tùng Châu Là nơi hàng võ tự sát Một ở Quý Châu Nổi tiếng vì lòng sông sâu thẳm Hai vách bờ dựng đứng cao đến 60 triệu Do vậy muốn làm bến đò sang sông Người ta phải chọn đoạn bờ sông thoai thoải nhất Dùng sức người đào bới Tạo thành đường lại để ngựa xe có thể xuống cho được Giờ đây phiêu trần đang có mặt cạnh một bến đò như vậy Lần đầu đến Âu Giang Chẳng không vội xuống bến đò Mà đứng trên bờ sông nhìn xuống dòng nước của Âu Giang Không đục như Hoàng Hà Nhưng cũng chẳng trong trẻo gì chảy thêm hai mươi dặm nữa dòng sông âu giang sẽ hòa vào sông mẹ trường giang hùng vĩ thấy đò ngay bờ tây đã sang được nửa sông phiêu trần lững thững thúc ngựa xuống bến đứng dưới hàng liễu giả mà chờ đợi lát sau đò cập bến người ngựa lần lượt đi lên đò ngang thực chất là một chiếc thuyền lớn mạn thấp mặt lát gỗ phẳng để có thể chờ cả xe ngựa thường thì đò ngang trên sông nhỏ không dùng buồm nhưng âu giang là một phụ lưu lớn của trường giang nên cách hai bờ xa đến vài dặm, nên người ta dựng cánh buồm lớn để trợ lực cho những trạo phu. Trần đứng ở cuối thuyền đưa mắt nhìn về hướng đông như muốn nhìn lại cố quận lần sau cuối. Kí giang hồ đầy phong ba và trắc trở, chẳng chắc chàng còn có ngày quay trở lại trường xa nữa hay không khi phải đối phó với một địch thủ hùng mạnh như khổng tước bằng Đò vừa rời bến được hơn trượng thì bên bờ vọng lại tiếng người cấp bách kêu là: bớ bớ đò chờ bần đạo với. Mọi người quay lại nhìn Thấy một lão đạo sĩ gầy gò Đang lướt nhanh như gió Và sau lưng lão là một toán kỳ sĩ kiếm tuất trần rất dữ tợn. Xem ra lão đạo sĩ kia bị cường địch truy sát Và đã đến bước đường cùng Nếu không lên được đỏ sang sông Phiêu trần linh cảm rằng Lão đạo sĩ kia chẳng còn cách nào khác hơn là nhảy đại xuống sông Chàng trùng ngay vòng dây chão neo thuyền ở dưới chân Lúc này đò đã rời bến được hơn 4 trượng, Một khoảng cách mà không có một cao thủ nào Có thể vượt qua cho được Thế mà lão đạo sĩ kia vẫn thuần đà tung mình về hướng đuôi thuyền Cú nhảy xa đến ba trượng Chứng tỏ một bản lĩnh khinh công hiếm có trên đời Nhưng vẫn còn thiếu hơn trượng nữa Và đương nhiên lão ta rơi xuống nước May thay phiêu trần đã dùng thủ pháp đánh roi, Vùng sợi dây chảo cuốn quanh bụng lão ta Và kéo mạnh lên Đạo sĩ kia nhẹ nhàng hạ thân xuống cạnh phiêu trần Vỗ vai chàng cười hì hì mà nói Cảm tạ thí chủ đã tương trợ Nếu không bần đạo đến khốn khổ vì lũ đạo tặc khổng tước bang kia. Phiêu Trần thầm kinh ngạc khi thấy hơi thở lão vẫn điều hòa và ánh mắt chẳng hề có chút sợ hãi nào dù mới thoát hiềm nghèo. Chàng gượng cười mà nói. Chỉ là chút việc mọn thôi, mong chân nhân chớ bận tâm Bọn trên bờ dậm chân chửi bới om sòm, gọi đò quay lại. Nhưng bọn trạo phu sợ khiếp phía, càng ra sức trèo nhanh hơn. Lão đạo lại cười nói. Bần đạo là thiên xảo chân Nhân Dám hỏi phương danh Thế chỗ. Phiêu Trần giật mình Không ngờ lại hội ngộ với con người thần bí Và phức tạp nhất Võ Lâm này Thiên xảo chân Nhân Trang Thứ Xuất hiện cách này 60 năm Và dung mạo dường như không hề thay đổi Ông ta là một ngoại lệ của Võ Lâm Vì có nhiều danh hiệu Năm năm trước đây lưỡng Quảng bị hạn hán Dân Thứ chết như dạ Bóng đầu hàng trăm thuyền lương thực Cập cửa biển Quảng Châu Ngược dòng Châu Giang vào Cứu Tế chủ nhân của đoàn thuyền ấy chính là thiên xảo chân nhân vì việc ấy ông được xưng tụng là hoa nam đại thiện nhân sau đó người ta lại thấy trang chủ lang thang trên đường thiên lý với bộ đạo bào cũ kỹ hí lộng lường gạt đồng đạo không ai chết hay tán ra bại sản vì những trò đùa của chân nhân nhưng tức tối đến điên đầu do vậy trang thứ còn có một biệt danh nữa là lão hồ ly danh hiệu thứ tư Tầm Bảo Pháp Sư xuất phát từ tài năng xuất chúng về địa chất của Trang Thứ Lão ta tìm ra khá nhiều mò vàng bạc và đồng Giúp ngành khai khoáng của Trung Hoa thêm phát đạt Danh hiệu thứ năm là Vô ảnh Tẩu Vì có khinh công nhanh nhất Võ Lâm Lão không hề giao đấu với ai Chỉ biết chọc gạo rồi bỏ chạy Và lúc ấy thì dù có cả ngàn quân Cũng không bắt nổi lão ta Nhưng do họ chẳng có quá nhiều danh hiệu Nên lại hóa nhảm Không được Võ Lâm kính trọng Và lại chân Nhân không hề giết người Nên chẳng sợ ai cả Do bản năng sinh tồn Con người chỉ sợ hãi những gì có thể làm hại được mình gia dĩ Trang Thứ luôn biến hóa Xuất hiện với nhiều thân phận Như một anh kép hát Khiến người đời chỉ nhận ra lão qua vài diễn mà thôi Nhắc lại Phiêu Trần biết mình đã gặp kỳ nhân Vội cung kính rồi đáp ngay Vãn bối lật sở Phiêu Trần Quê trường xa xin ra mắt chân Nhân Trang Thứ nheo mắt nói té ra thế chủ là chàng trưởng quỹ đẹp trai ở sở ra đại tiểu lâu đấy sao? Bản đạo thường nghe đám đàn bà con gái hồ nam nhắc đến đó. Gương mặt trang thứ nhăn nhau tóc hoa dầm, thoạt nhìn trông rất tầm thường quê cạch, nhưng đôi mắt lờ đờ kia đôi lúc lóe lên ánh nhìn hóm hình tinh nghịch và như xuyên thấu lòng người. Nụ cười của lão hồn nhân như trẻ thơ và rất dễ mến. Kim nhãn điều sở quyền từng nói với phiêu trần, sư phụ ta là kim đỉnh thượng nhân thường bảo rằng. thiên xảo chân nhân tinh thông cả đạo pháp lẫn phật pháp chính là bậc la hán dáng thế đó phiêu trần nghe lão diếu cật mình như vậy đỏ mặt cúi đầu thiên xảo chân nhân nghiêm giọng rồi nói hình dung đẹp xấu là do tự nhiên ban cho không thể từ chối cho được đâu nhưng cây thẳng thường bị đốn trước vì vậy bậc chân nhân thường giấu mình cố không để tinh anh phát lộ nai thí chủ tuấn tú như phan anh tái thế tất sẽ bị lấy tình của nữ nhân vây chặt và chuốt lấy sự đấu kỹ của nhiều người cho mà thôi Phiêu Trần bối rối nói Trần Nhân dạy trí phải Nhưng vẫn bối biết làm sao bây giờ cho đây Trang Thứ cười khà khà nói Bận đạo chẳng dám khuyên thí chủ Huy Dung Mạo để trở thành xấu sĩ cho đầu Chỉ cần giữ cho lòng hư tỉnh Lạnh lùng Không một chút dâm trí Kiên tâm thì anh Hoa sẽ mở nhạt đi Còn việc giấu mình đâu có khó khăn gì đâu Hai người đứng quay về phía bờ Tây Mà đàm đạo Nên không phát hiện có ba chiếc khói thuyền thân dài Đã đuổi theo nãy giờ và sắp bắt kịp loại thuyền đặc biệt này tuy thân chỉ nhỏ bằng chiếc thuyền câu bình thường nhưng chiều dài lại gấp đôi và có đến 6 tay treo thường được bọn thủy tặc Trường Giang sử dụng để cướp bóc Trang thứ và phiêu trần giật mình khi nghe tiếng quát vang như sấm rền tầm bảo pháp sư bổn Diêm La đã đến lão Đường Hồng tẩu thoát cho được người ấy chính là Hắc Diêm La hân tốn phó bang chủ khổng tước bang Phiêu Trần là một trong những người hiếm hoi biết được bản lãnh thực sự của thiên xảo chân nhân Có lão bên cạnh Chàng chẳng hề sợ lão quỷ họ hơn nữa Nhưng oái oan thầy Chàng thứ lại trong cây vào sự bảo vệ của chàng Lão cười hì hì mà nói Sở thí chủ thần công cái thế Chắc chẳng coi hát diêm la ra cái gì đâu Phiêu Trần cười khổ nói rằng Và Bối bố đã từng bị hân tốn đánh cho suýt chết đó Nay gặp lại lòng vẫn còn khiếp sợ Đành học câu chân nhân ẩn mặt để bảo toàn sinh mạng cho thôi mong lão tiền bối hiển lộ thần công đánh đuổi hân lão quỷ cho đi trang thứ nhảy dựng lên và nói bần đạo chỉ biết một nghề khinh công chứ nào có tài nghệ gì mà hòng đối phó với hắc diêm la cho đây phiêu trần cười mát nói gia sư tổ là kim đỉnh thượng nhân đã từng kể rất rõ về tiền bối xin người đừng giấu giếm nữa đi trang thứ sững người té ra thí chủ là người của phái nga mi đó sao lão hạ giọng nan nỉ nói Bản đạo đã lỡ phát nguyện không bao giờ Dùng đến kiếm trưởng nữa Nên chẳng thể xuất thủ cho được đâu Tâm pháp của Nga Mì Cũng cùng đường lối với vô vi chân khí của bản đạo thế chủ yên tâm thi triển chiêu sân đỉnh xuyên phân Bản đạo sẽ dùng nỗ lực hỗ trợ cho Thì ra trang thứ có giao tình mật thiết Với kim đình thượng nhân Trưởng lão phái Nga Mì, Nên biết tên các chiêu thức trong phòng Nga Mì vân thủ này Lúc này khoái thuyền của Hắc Diêm La Đã đến sát đuôi đỏ ngang Chỉ còn cách độ hai trượng Hân tốn lập tức đề khí, bay vút lên không, bùa lưới chẳng vây chặt lấy thiên xảo chân nhân, và đương nhiên gồm cả phiêu trần. Khổng tước bang nuôi ý định bắt sống Trang Thứ để lợi dụng tài nghệ tìm kho báu, nên chiêu trưởng của Hắc Diêm La chỉ là để chặn đường đào tẩu, chứ không có ý sát hại. Nếu họ Trang đứng yên không di chuyển, thì sẽ an toàn. Nhưng Hắc Diêm La không ngờ chàng trai đội nón rộng vành đứng cạnh chân nhân lại là kình địch của mình. Kiêu Trần thấy chân nhân áp tay vào huyệt mệnh môn, truyền chân khí cho, liền cử xong thủ xuất chiêu Sơn đỉnh xuyên vân. Trường ảnh trùng trùng, nhưng chỉ có hai đạo là thực, nhắm vào ngực và bụng dưới của đối phương. Chàng đã dồn hết hơn 30 năm công lực của bản thân, lại được sự hỗ trợ của trang chân nhân nên trường kình mãnh liệt phi thường. Hắc Diêm La là lão ma đầu, kinh nghiệm dồi dào, phản ứng rất nhanh nhẹn, vội biến chiêu đỡ đòn. Hai tay lão một trên một dưới đón lấy xong trường của chàng trai lẫm màn này. trường kình chạm nhau nổ vang như sấm dậy hắc diêm la nghe hai cổ tay đau đớn như sắp gãy lìa và máu trong phổi vọt ra thành vòi lão hự lên một tiếng văng ngược về phía sau rơi xuống sóng nước ô giang thiên xảo chân nhân cười khanh khách mà nói bần đạo cam đoan rằng ở dưới đáy sông có vàng hơn thí chủ cứ xuống dưới mà vay hà bá một ít chẳng cần đến tài mọn của tầm bảo pháp sư này nữa đâu Hắc Diêm la công lực thông thần Tuy thọ thường nhưng vẫn dư sức trèo lên Chiếc khoái thuyền của thu hạ Lão căm giận gầm lên Tiểu tử đội nón kia Người có gan thì cứ báo danh ta nghe thử coi Lần trước gặp nhau Phiêu Trần bị kín mặt Và sử dụng kiếm Nên giờ đây lão ma không nhận ra Sau khi nghe những lời giao huấn của thiên xảo chân nhân Phiêu Trần đã lĩnh hội được ít nhiều Nên lòng kiêu ngạo đã giảm bớt đi Chàng thản nhiên rồi đáp Tôn giá là Hắc Diêm La Thì tay hạ là Bạch Kim Lang đó Hân tốn biết chàng được sự ấm trợ Của Trang Thứ Nên mới đà thương được mình Lão thầm khiếp sợ bản lãnh của tầm bảo Pháp Sư Hâm hực ra lệnh rút quần Người trên đò toàn là thường dân và lái buồn Đều phát hiện được ẩn tình Nên nhìn phiêu trần với ánh mắt ngưỡng mộ Chàng hồ thẹn khép vành nón sụp xuống Thiên xảo chân nhân giơ ngón tay cái Và khen ngợi Thế chủ quả là cậu bé dễ dạy bảo đó Đỏ ngang rồi cũng cập bờ tây, đoạn bờ sông này là rừng ngô đồng bát ngát. Thu về khiến lá lìa cành chỉ còn trơ trụ lại những thân cây khẳng khiu, trông rất tiêu điều ảm đạm. Phiêu trần dắt ngựa đi cạnh Trang Thứ, lòng bỗng quyền luyến chẳng muốn rời xa. chàng chợt nhớ ra, cung kính hỏi ngay. Xin chân Nhân chỉ giáo đôi điều và lấy lịch cuộc khổng tước bang đi. Thiên xảo chân Nhân cười và đáp. bản đạo nghi ngờ vùng núi phiến sơn ở phía đông thành Cát Sơn có mỏ vàng nên đến đấy thử xem. Nào ngờ khổng tước bang đã đến trước và đang khảo sát. Hắc Diêm La biết bần đạo là tầm bảo pháp sư nên quyết bắt cho được đuổi theo đến tận đây. Vì vậy bần đạo chẳng biết gì về khổng tước bang cho cả đầu. Nói xong, lão hỏi lại ngay. Thế chủ đang định đi đâu vậy? Phiêu Trần chỉ vào quán rượu bên đường bảo ngay. Chuyện rất dài, kính thỉnh chân nhân vào quán dùng bữa, vãn bối sẽ cáo tường cho. Trang Thứ vỗ bụng gật đầu và nói. thật là may cho bần đạo đã hai ngày nay chưa ăn miếng nào cả rồi quán rượu nghèo này sập sệ nên ít lữ khách ghé vào chỉ có vài người dân sở tại ngồi thủ tạc với nhau do vậy chủ quán rất mừng khi thấy phiêu trần và trang thứ dừng chân giá hạ phiêu trần biết thiên xảo chân nhân không hề nề hà chay mạn nên bảo tiêu nhị dọn mâm cơm rượu ra tuy than đói nhưng trang thứ chỉ ăn có ba lưng chén đã buông đũa rót rượu nhâm nhi phiêu trần sức trẻ Còn ăn thêm được vài chén cũng phải ngừng để hầu rượu bậc kỳ nhân Thiên xảo chân nhân quan sát chàng rất kỹ rồi hỏi ngay 50 năm trước đây bần đạo đến Nga mi Sơn thăm lão hòa thượng Kim Định Có gặp một gã đệ tử tục ra họ sợ Phải trang thí chủ là hậu duệ của người ấy đúng không? Chỉ nhớ của lão thật là phi thường Chuyện đã mấy chục năm mà vẫn còn nhớ vành vách Phiêu trần kính cẩn đáp Thưa phải Gia Phụ Sở Quyền là đệ tử của Kim đỉnh Thượng Nhân Trang Thứ cười nhạt nói ngay Sở Quyền Can Tu Thượng Hạng Làm sao có thể có con cho được đây Phiêu Trần giật mình khâm phục Tuần tự kể rõ lai lịch của mình Và mối huyết kiều với Khổng Tước Bang Thiên xảo trần ngân ngay xong Biến sắc mặt trầm ngâm rất lâu Không ngờ Khổng Tước Bang Chủ Lại là truyền nhân của Khổng Tước Thần Mà Thủ pháp phóng Khổng Tước Mau Tiễn Của Lão Ta độc ác kỳ tuyệt nhất thiên hạ đó Lão ta đã từng hại mấy chục cao thủ hạng nhất võ lâm trung nguyên. 40 năm trước, chỉ là khắc chế được ám khí của thần ma mà thôi. Nay gã khổng tước bang chủ kia mà vào được toàn cơ cốc thì e rằng thiên hạ không có đối thủ cho đầu Phiêu Trần buồn giàu rồi hỏi. Chẳng lẽ cả tiền bối cũng địch không lại lão ấy hay sao? Thiên xảo chân nhân nhờ mắt cười bí ẩn mà nói. Bần đạo là người ngoại lệ. nhưng đã bị lời thề trói tay, đâu thể làm gì được cho võ lâm đây. Phiêu Trần nghiêm giọng nói, Khổng tước bang mưu đồ thống trị võ lâm, gây cảnh máu xương trồng chất. Vạn bối không vì thù riêng cũng chẳng khoanh tay đứng nhìn, nguyện sẽ xả thân đối phó với tà bang. Trang Thứ Tùng Tìm cười mà nói, té ra thí chủ phát nguyện làm bồ tát phổ độ chống sinh, thật đáng kính phục thầy. bần đạo xin góp chút công lao bằng cách truyền cho thế chủ phò thân pháp huyền huyền ảo bộ với phò khinh công này thế chủ có thể bảo toàn được tính mạng trước am khí khổng tước mào của đối phương khinh pháp của thiên xảo chân nhân đứng đầu võ lâm suốt sáu chục năm nay đáng xưng tụng là tuyệt học có một không hai vì vậy phiêu trần vui mừng khôn xiết vòng tay vái tạ và nói vãn bối đội ơn tiên trưởng chàng gọi chủ quán tính tiền giờ cùng trang thứ đi sâu vào rừng ngô đồng tìm chỗ rộng rãi vắng vẻ thiên xảo chân nhân đọc khẩu quyết vận khí và tận tâm hướng dẫn từng động tác một nên chỉ hơn canh giờ sau phiêu trần đã làm thông chàng cảm thấy pho thân pháp huyền huyền ảo bộ này hơn hẳn khinh công của nga mi phái lòng rất thán phục và cảm kích phiêu trần động linh cơ quỳ ngay xuống lại chiến lại và nói sư phụ dù chỉ được học có một môn khinh công thôi đồ nhi cũng nguyện lạnh người làm ân sư thiên sảo chân nhân ngửa cổ cười vang và nói hảo tiểu tử bần đạo đã thề không thu đồ đệ nhưng nay người đã mau mắn gọi lão là sư phụ thì bần đạo đành phải nhận vậy cho thôi phiêu trần hoan hỷ nói ngay đồ nhi bái kiến ân sự trang thứ bước đến dắt chàng ngồi xuống tảng đá gần đấy rồi nghiêm giọng nói bần đạo vốn là người của đạo giáo sao lại giác ngộ phật pháp nên phát tâm bồ tát Nguyện suốt đời buôn ba cứu vớt chúng sinh. Nay mà vương suốt thế, cả võ lâm lẫn lê thứ đều mang họa. Bần đạo đã phát nguyện nên chẳng thể tự tay tiêu diệt được, lòng cũng áy náy. Gánh nặng này, sư phụ xin trao lại cho Trần Nhi gánh vác. Nhưng con phải luôn tâm niệm rằng mối thủ riêng không quan trọng bằng sự nghiệp dáng mà vệ đạo, tạo phúc cho đồng loại. Có như thế, Trần Nhi mới giữ được cái tâm hư tĩnh, sáng suốt mà chiến đấu. phiêu Trần cung kính đáp ngay. Đồ Nhi đã hiểu được đại nghĩa Quyết không phụ lòng tin yêu của ân sư cho đầu Sắc diện chàng lúc này trang nghiêm sáng sủa Chứng tỏ lời nói xuất phát từ tấm lòng thành Chứ không phải gượng ép Thiên xảo chân nhân hài lòng gật gù mà nói Bần đạo tuổi đã trăm hay Đang lo không người thừa kế đạo pháp cho đầy Nay có được một đồ đệ căn cơ thương hạng Lòng này rất thanh thản Lão dừng nói Suy nghĩ một lát rồi tiếp lời Bần đạo đã tiên đoán rằng tai họa sẽ giáng xuống đầu phái Nga Mì giữa tháng này nên định đến đó hỗ trợ. Nhưng tương quẻ đầy sát máu e rằng một người giới sát như ta sẽ không làm được gì đâu. Vậy còn hãy đi Nga Mì Sơn còn việc dọ thám toàn cơ cốc sẽ do bần đạo phụ trách cho. Lão đứng lên bè một cành ngô đồng dạy cho phiêu trần một chiêu kiếm. Trang luyện đến hoàng hôn mới thuộc hết thế thức nhưng chưa nắm được ý kiếm. Thế mà Trang Thứ lại khen rằng Trí tuệ của Trần Nhi quả là sáng láng đó Năm xưa tao luyện chiêu kiếm hải cô chu này Phải tốn mất hơn ngày mới thuộc lòng Dọc đường con cố ôn luyện thường xuyên sẽ thuần thục Tuy chưa đến mức tinh thầm Nhưng cũng đủ để phòng thân đó Trợt lão nghiêm giọng nói Tuy con là người ứng kiếp Được chọn để giáng mà vệ đạo Nhưng cũng không được lạm sát Tổn hại đến đức hiếu sinh của trái đất cho đầu Phiêu Trần vội cúi đầu và nói Đồ nhi quyết không dám làm trái lời dạy của ân sư đâu Chàng ngẩng lên Nhìn trang thứ đã biến mất Đành lưu thủy lên đường tìm chỗ trọ Hai ngày sau Phiêu Trần vượt trường giang Nhắm hướng bắc rong ruội Tứ Xuyên là một bồn địa trung thấp Nhưng núi non rất nhiều Đường đi lại gặp gành hiểm trở Có những đoạn không thể mở đường Người ta phải lót gỗ cạnh sườn núi treo leo tạo thành sạn đạo để mà đi Tứ Xuyên chính là đất thục Và đường vào thục khó khăn đến nỗi Mà thi hào Lý Bạch đã phải làm thơ mà tán tụng. Nhưng phiêu trần lần đầu rời nhà Hoàn toàn bị hấp dẫn Bởi cảnh đẹp hùng vĩ hiểm tuấn Của núi non đất thùng này Chàng chẳng nề hà gian khổ Say mê thưởng thức phong cảnh Lại còn vỗ bao kiếm Cao giọng ngâm nga bài thục đạo nam Bài thơ này rất dài Tác giả chỉ xin trích một đoạn như sau Vấn quân Tây Du hà thời hoàn Yêu đồ xâm nhan bất khả phàn Đảm kiếm bi điệu, hào cổ mộc. Hùng phi tòng hư, nhiễu làm ràn. Hiệu văn tử quy đề nguyệt dạ, sầu không gian. Thục đạo chi nan hàn ư thướng thanh thiền. Tạm dịch như sau. Hỏi bạn sang tây bao giờ bẻ, sợ đường hiểm trở khó leo ghê. Chỉ thấy chim buồn gào cổ thụ, trống theo đuôi mái lượn rừng cây. Lại nghe đỗ quyền kêu dưới nguyệt. Buồn tênh nối vắng người, đường thục đi gay gay hơn lên trời. Chỉ một đoạn thơ ngắn này cũng đủ cho chúng ta cảm giác về một vùng núi non, hiểm trở, vắng vẻ và hiu quạnh.